các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không nghĩ tới, tài nghệ nấu ăn của cô gái này cũng rất đáng giá khen ngợi. Bị mỹ vị dụ dỗ, anh bắt đầu giống như con quỷ đói đầu thai, nhanh chóng thanh toán cơm trưa của Văn Tĩnh. Lúc Kỳ Văn Tĩnh trở về mang theo cơm trưa nóng hôi hổi, đập vào mắt cô chính là hình ảnh đại boss đang ôm tiện lợi của cô ăn như thần chứ. Ai có thể tưởng tượng được, vị tổng giám đốc của bọn họ lại làm ra chuyện dại người ngu xuẩn như thế này. Cô không thể nhịn được nữa. Từ khi vào tỉnh Lôi làm việc, mỗi ngày chỉ cần anh hứng chí lên là sẽ ra công việc thật khó để chỉnh cô, đem sự thống khổ của cô làm vui vẻ khoái lạc cho mình, làm cho cô tinh thần chịu đủ mọi sự chà đạp và tra tấn. Vậy mà giờ khắc này, anh không ngờ lại còn đoạt lấy cái hộp tiện lợi sinh tồn duy nhất của cô nữa, không thể chịu nổi rồi, quả thật là không thể chịu nổi nữa. Tổng giám đốc, ngài cảm thấy cơn chi hôm nay hương vị thế nào? Cô hít mắt lên tiếng nhắc nhở Tư Thánh Nam, giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng. Chân gà hương vị cũng không tệ lắm, nhưng mà hình như thịt ba chỉ hơi nhạt, lần sau nhớ rõ thêm. Mới nói đến một nửa Tư Thánh Nam đang ngậm chân gà, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ra cái nguồn âm thanh phát ra. Khụ khụ, anh vị dọa dặc, món đồ chơi của anh trở về khi nào vậy? Xong đời, xong đời, bởi vì nhất thời kích động nên một miếng thịt gà bị mắc ở yết hầu. Thần vất vả mới nuốt được miếng thịt xuống, nhưng cổ họng lại phát ra một loại âm thanh quái dị, nấc, nấc. Anh bị nấc cụt, bộ dáng thật sự là rất thảm thương. Hình tượng tổng giám đốc anh tuấn mỗi ngày bay đâu chẳng thấy tâm hơi. Kỳ Văn Tĩnh bắt bác sĩ lắc đầu, buông cơm chưa trong tay vội vàng chạy đến bình nước rót cho anh một ly nước ấm. Uống vào đi, nấc cụt, uống nước 7 lần sẽ hết. Tư Thánh Nam lập tức giống như bé ngoan nghe lời của Kỳ Văn Tĩnh uống hết 7 lần. Kết quả năn cột cuối cùng cũng đình chỉ. Đây là kết cục của ăn vụng. Cô Tuyệt không khách khí trừng mắt nhìn anh một cái. Thế này mới phát hiện trên môi anh còn lưu lại một hột cơm trắng nõn, chứng cớ ăn vụng rất rõ ràng. Cô vươn tay ở môi của anh nhẹ nhàng lau một chút, khi bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đụng tới bờ môi của anh, anh đột nhiên cảm thấy có một dòng điện kỳ quái chảy qua cơ thể mình. Cô gái có khuôn mặt thanh tú trước mắt nhìn lúc nào cũng thấy rất là nhỏ. Sau so, khi anh ở nước ngoài quen biết với những cô gái, lúc nào cũng trang điểm, Văn Tĩnh của anh rất thanh thuần cùng tinh khiết. Không biết vì sao, lúc ở trước mặt cô, anh cũng thể hiện bản chất ác liệt nhất. Văn Tĩnh làm cho anh cảm thấy an tâm cùng tự tại. "Tổng giám đốc, anh ân cần chiều của tôi." Kỷ Văn Tĩnh cực kỳ đau lòng nhìn cái cặp lồng giống tay. "Anh là cái tên ác độc, đây đều là cô cũng biết, nhưng dạn vạn lần không nghĩ tới, anh còn dám ăn vụng tiện lợi của cô?" Thật là cô có thể ăn lại tôi." Nụ cười ác ma hiện ra. "Nhớ rõ, ngày mai tiện lợi phải có nhiều thịt nướng hơn một chút, rau xanh, đồ thanh cá đi. Tôi không cần phải, tới công ty của anh cũng cần chuẩn bị chứ. Thật là được một tác lại muốn tiến một thước mà, lại còn mặt dày đòi cô chuẩn bị đồ ăn nữa." "Văn Tĩnh, cô muốn tôi tuyên bố cho toàn công ty biết cô mang tiện lợi đi làm sao?" "Tôi mang tiện lợi đi làm thì có gì là dạng người sao?" Thấy anh cười ma bị, toàn thân cô đều cảnh giác. Ha, ý cười ở trên môi anh càng sâu. Vậy được, xem ra tôi hẳn là phải cho mọi người trong công ty biết, chúng ta có một đứa nhân viên rất biết cần kiệm. Còn muốn làm cho bọn họ hợp tập một chút tinh thần tiết kiệm của cô. Nói đến đây anh còn bướng bỉnh liếm liếm ngón trò của mình. Tư Thánh Nam, cô vô lực hô tên anh. Rốt cuộc anh muốn làm thế nào đây? Tôi lấy lòng tôi đi. Này, công chương ấy mai mang cho tôi thêm một phần tiện lợi. Làm người ác động sẽ có báo ứng đấy." Cô lại phản kháng nữa rồi, tôi thật lo lắng cái khế ước bán mình kia phải đem cho mọi người coi mất thôi. Âm thanh tà ác ở sau tai cô truyền đến, cô bắt đầu không hề phản kháng nữa, im lặng ngồi ở trên đùi anh, sau lưng nhẹ nhàng tựa vào trong ngực ấm áp của anh. Anh đã không còn là tiểu quỷ ngây thơ trước đây rồi, anh đã lột xác thành một chàng trai hết sức quyến rũ. Không thể ngăn cản, có biết bao nhiêu cô gái muốn quỳ rạp dưới chân của anh. Nếu không phải từ nhỏ cô đã biết ma đầu này, cô chắc chắn mình cũng không có cách nào ngăn cản được lực hấp dẫn chính mạng phát ra từ anh đâu. Đinh, thang máy đột nhiên vang lên, Tư Thánh Nam theo bản năng ngẩng ra, còn Kỳ Văn Tính ở trên đùi anh thì bị dọa cả kinh, cả người run lên. Tổng giám đốc, cô thế này mới cảm thấy tư thế của mình và Tư Thánh Nam có bao nhiêu ái muội cô muốn từ trong lòng anh ngồi dậy, nhưng Tư Thánh Nam bá đạo đem cô ấn xuống không cho đi. "Có việc sao, Trình quản lý?" Nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, Tư Thánh Nam mười phần trấn định nhìn cấp dưới. À, "Là là vì lão tổng của tập đoàn Uy Sa đột nhiên thay đổi quyết định, muốn chúng ta rời đến tháng 6." Trình quản lý xấu hổ đứng tại chỗ không dám nhúc nhích nửa bước. "Cũng tốt, như vậy chúng ta càng có thêm thời gian chuẩn bị." "Trình quản lý, tập đoàn Uy Sa là một con mồi béo bở." Hy vọng ông không làm tôi thất vọng. Vâng, tôi đã biết tổng giám đốc. Trình quản lý hơi hơi vuốt cằm xoay người định rời đi, sau lưng Tư Thánh Nam lại bảo ông ta. "Trình quản lý, ông là người thông minh, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tôi nghĩ chắc ông đã biết, không cần tôi nhiều lời dặn dò đúng không?" "Vâng, vâng, tôi biết, tôi nhất định sẽ không nói lung tung." Trình quản lý sợ tới mức vội vàng gật đầu, hơn nữa lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường. Kỳ Văn Tính quay đầu nhìn lại, thấy Tư Thánh Nam ánh mắt tà khí đang nhìn mình, hơn nữa còn nhếch môi lộ ra một cái mỉm cười mê người. "Văn Tính, có một số việc cô không cần phải lo lắng, tôi xử lý nó rất khá." Bàn tay to của anh đột nhiên nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, ánh mắt nhìn chỗ thức ăn đầy ắp trên bàn. "Tôi đoán là cô rất đói bụng, nhớ đem chỗ thức ăn kia ăn sạch nha, vì mồm cô gầy làm đau chân của tôi." Nói xong, anh lấy hai tay đẩy cô ra. Hành động này của anh làm kẻ văn tính sợ hoảng hồn chạy ra xa. Đáng giận, nam nhân này còn dám tùy tiện chạm vào địa phương mấu chốt của cô, quả thật lần rất đáng giận. Thế ra, trên đời này lòng nhân từ không thể tùy tiện bố thí, nếu không phải cô có lòng nhân từ thì làm sao cái tên ác ma tư thánh nam kia có thể mặt dày mày dạn ăn của cô, uống của cô. Mỗi ngày vì anh ta mà phải chuẩn bị tiện lợi đã vượt qua nhẫn nại của cô rồi có không nghĩ đến buổi tối anh ta còn có thể không có việc gì chạy đến nhà cô vui chơi giải trí. Nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường đã sắp 7 giờ, cô ai oán nghĩ thầm anh ta sắp đến rồi. Tùy nghĩ vậy, nhưng trong lòng không hiểu tại sao lại sinh ra một tia hy vọng. Hy vọng sao? Cô kinh ngạc cực độ, sao cô lại có cái ý tưởng quái gở này chứ? Chẳng lẽ bị anh ăn hiếp tới bị nghiện luôn rồi sao? Đó là ác ma đó nha. Vậy mà trong tâm trí lại hy vọng anh đến mâu thuẫn nha. Một tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của cô, Tư Thánh Nam từ bao giờ mà có thể dùng phương thức ôn nhu gõ cửa như thế này, anh ta bị thần kinh rồi à? Kỷ Văn Tính vội đặt tách cà phê xuống đi mở cửa. Anh hôm nay sao lại là bà? Cô bị giật mình, người xuất hiện ở cửa nhà cô không phải là Tư Thánh Nam mà là một phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi. Một đầu tóc quan nhuộm đỏ thả ở sau lưng, thân người đang mặc một bộ đồ Chanel dáng người hơi mập có chút phá huy mỹ cảm, nhưng mà nhìn vào vẫn còn nhận ra mỹ mạo ngày xưa. Vàn Ngôi văn Tĩnh, Ngô Nhã Dung thấy Kỳ Văn Tĩnh nhìn mình đến kinh ngạc, từ yết hầu phát ra một tiếng cùng một loại âm điệu ngọt ngào. Con gái của mẹ, nhìn thấy mẹ con không nghĩ lại đây mẹ ôm một chút sao? Kỳ Văn Tĩnh biết biểu hiện của mình bây giờ khẳng định là rất khó coi. Bà ta rõ ràng chưa từng thực hiện trách nhiệm của một người mẹ đối với cô bao giờ, cho dù là khi ông nội qua đời, biết rõ cô một mình cơ khổ mà bà ta cũng chưa từng đến xem một lần, nay đột nhiên tìm đến cửa. Cô bây giờ đã không còn ngây thơ như xưa nữa, chẳng hề tin bà ta có lòng tốt đến thăm cô đâu. Bà ta diễn kịch cho ai xem chứ? Nực cười. Văn Tĩnh, cô Nhã Dung ho nhẹ một tiếng, hai tay cũng dang ra chuẩn bị ôm kỷ Văn Tĩnh vào lòng. Kỷ Văn Tính đờ đẫn lắc đầu rồi cười lạnh một tiếng yếu ớt. Bà tới nhà của tôi có việc gì sao? Ngô Nhã Dung có chút xấu hổ ngượng ngùng mở miệng. Cái kia Văn Tính à, nghe nói con hiện giờ đang công tác ở Thành Lôi. Cô không gật đầu cũng không lắc đầu. Tôi không dám tin là tôi đánh giá đến mức bà phải xếp thám tử tư bên người tôi. Đương nhiên là không có, vì Nana công tác ở nơi đó, nó từng nói với mẹ một ít chuyện công tác của con. Bà đừng nói vòng vo nữa, nói thẳng ra đi, ý đồ của bà đến đây là gì?" Kỷ Văn Tĩnh quay đầu nhìn trong, cả vẻ đang nấu đến một nửa, nếu nấu quá lửa, Tư Thánh Nam chắc chắn là sẽ bộc phát tính tình đại thiếu gia. Nam nhân kia thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ. Kỳ quái, giờ này phút này cô cực kỳ mong anh ở bên cạnh mình, không cần nói gì cả, chỉ cần im lặng ngồi bên cô là cô cũng cảm thấy ấm áp rồi. "Được rồi, Ngô Nhã Dung rất cuộc cũng tháo bộ mặt Nguyễn Trang xuống. Kỳ thần, hôm nay mẹ tới tìm con. Chủ yếu là muốn con tìm ông chủ vì Nana cầu xin một chút. Còn có... Bà ta dừng lại một chút, thái độ có chút khó xử. Nana muốn con trước mặt mọi người ở công ty, xin lỗi nó. Có như vậy, nó mới lấy lại được mặt mũi của mình. Nghe đến đó, Kỳ Văn Tĩnh buồn cười nhíu mày. Bà muốn tôi dùng cái cách gì để xin lỗi mã Nana chứ? Âm điệu của cô bình thản giống như hỏi ngày mai trời có mưa hay không. Ngô Nhã Dung thản nhiên nói, "Đầu tiên, trước mặt mọi người, con phải hướng Nana nói 10 câu tôi sai lầm, sau đó tự thưởng cho mình một cái tát. Cuối cùng, Nana muốn con rời khỏi thánh lôi. Hơn nữa, Cam Đoan, từ nay về sau không bao giờ bước vào đó nửa bước." Kỷ Văn Tính một tay đặt ở trán mình, miệng cười lạnh, "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Đương nhiên Nếu con quỷ xuống dập đầu xin lỗi nó nữa thì nó sẽ không đòi hai mươi vạn mà mẹ mượn nó nữa. Văn tĩnh, con sẽ... Ngô Nhã Dung tuyệt không biết rằng hành vi của mình xấu xa đến thế nào đâu. Gì này, có thể mạo muội hỏi một chút không? Tột nhiên ở cửa truyền đến một giọng nam chầm ấm cắt ngang lời của Ngô Nhã Dung. Bà tai xoay người, một chàng trai trẻ tuổi chắc khoảng hơn hai mươi tuổi chân người mặc một áo pull màu trắng, hai chân thon dài mặc một cái quần xám tôn lên dáng người cao ráo, chân chân là đôi giày thể thao màu trắng, ăn mặc tùy ý như vậy làm cho người ta nhìn qua thấy giống như một sinh viên đại học. Nhưng khác một cái là khí chất anh ta trời sinh phát ra một sự uy nghiêm vô hình mà đe dọa người khác. Ngô Nhã Dung không tự chủ được lùi về sau từng bước. Cậu cậu là ai? Từ Thánh Nam híp mắt lại, khóe môi khiêu gợi khẽ nhếch lên, cười lạnh chào phúng. Chắc y bà hỏi thăm lai lịch của tôi, tôi nghĩ là bà nên nhớ lại một chút, ví như gần đây bà có thấy đĩa bay hay là một số sự kiện kỳ quái gì không? Hả? Là như vậy, tôi vừa mới đứng ở ngoài cửa không cẩn thận nghe được bà nói chuyện có chút kỳ quái, nên muốn xác định một chút xem đầu óc của bà có bị thần kinh hay không. Này, bà ta rất cổ cũng nghe ra anh châm chọc mình. Cái tên số tiểu tử ở đâu chạy ra thế này? Từ Thanh Nam cả lờ cả phớt lấy ngón tay chỉ chỉ ra ngoài. Từ bên ngoài. "Văn Tĩnh, cái thằng số tiểu tử không biết lễ phép này rốt cuộc là có quan hệ gì với mày? Đừng nói cho tao, nó là bạn trai của mày? Cái thằng tiểu tử này nhìn qua còn không đến 20 tuổi nữa, hơn nữa nhìn nó thì chắc chắn là một thằng côn đồ, không có người giáo dục rồi. Mẹ nói cho mày nghe này, chuyện quan trọng nhất của một đứa con gái là phải gả cho một người đàn ông có tiền có thế." Còn giống như thằng xú thiểu tử này. Chỉ có mang khuôn mặt đi quyến rũ con gái thôi. Mày phải cách nó xa một chút, biết không? Kỷ văn tính cảm thấy đầu mình bắt đầu đau lên. Không ngờ ánh mắt của lão mẹ lại chính xác đến thế. Bà đặc sĩ cô nhìn Tư Thánh Nam đang đứng ở cạnh cửa. Anh cũng cười, bước chân tào nhã chậm rãi đi về phía cô. Thân hình cao gần 1m85 cùng khí chất tả mị toàn thân thoát ra. Ngô nhã dung bị khí chất đó át đảo. Mồ hôi lạnh ướt ra, cảm giác đối phương rất là khủng bố. "Dì này, bà phải cần một ít cảnh cáo mới ý thức được hôm nay mình phạm sai lầm đến cỡ nào." Nói xong, anh lấy từ trong túi quần ra một cái sonie Ericsson Black Diamond xa xỉ, gọi đến một dãy số. "Là lớp sơ mã chính Đức sao? Tôi là ai? Tôi là thủ trưởng trực tiếp của con gái ông, Mã Nana." "Đúng vậy, tôi chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Lôi, Tư Thánh Na." Âm thanh của anh không cao không thấp, nhưng vừa đủ để Ngô Nhã Dung nghe được rõ ràng. Bà ta trừng lớn hai mắt, cái miệng cũng rất không khí chất há lớn. Bà ta theo bản năng nhìn về phía con gái, Kỷ Văn Tính cũng rất đồng tình, nhìn bà ta nhún nhún vai. Giờ phút này Tư Thánh Nam cười đến lưu manh. "Hôm nay tôi gọi điện cho ông, chính là muốn ông đem vợ cùng con gái quản lý cho tốt đi, không cần phải thần kinh, không có việc gì chạy đi gây sóng gió cho người khác. Nếu không" khuôn môi xinh đẹp lại giơ lên. Tôi cũng không ngại hủy đi văn phòng của ông đâu. Biết đâu sau này nơi đó lại biến thành một cái bãi rác công cộng, sao nhỉ? Nghe rõ. Cảnh cáo xong, anh lạnh lùng cúp điện thoại trong lòng bàn tay. Bà dì này, nếu bà không phải bị bại não thì ý tứ trong điện thoại lúc nãy bà hẳn là hiểu được chứ. Cậu, cậu Ngô Nhã Dung bị dọa đến sắc mặt tái nhợt hóa ra chính là ông chủ của Nana nhà chúng tôi. Tư Thánh à? Không có khả năng. Ông trời, điều đó không có khả năng. Mình vừa mới đắc tội với cậu ta rồi. Tôi nhớ 5 phút đồng hồ trước, trong mắt đại thẩm tôi vẫn còn là cái thằng không có học vấn, không có nghề nghiệp và còn siêu cấp lơ manh. Ánh mắt anh trong thoáng chốc lạnh xuống, thái độ cũng trở nên đáng sợ. Lương tâm của bà bị chó cắn sao? Bà chưa bao giờ trở về trước mắt con gái suốt bà một cái. Vì mà con gái của chồng bà xuất hiện vấn đề Bà còn mặt dày chạy đến cầu xin Con gái mình dập đầu nhận tội với cô ta Gì à Chẳng lẽ bà không biết Làm người mà ác quá sẽ bị trừng phạt sao Ngôi nhà dung bị anh nói Mà chuyển màu Một hồi xanh một hồi trắng Tôi Giờ bà cút ngay cho tôi Từ nay về sau Đừng bao giờ làm cho tôi thấy trong nhà văn tĩnh Có bóng dáng của bà Hoặc là mùi nước hoa cay gắt của bà Nếu không tôi sẽ cho bảo tiêu nhà chúng tôi đem bà nhét vào thùng rác. Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tiến lên một bước đến sát ngôi nhã xung, lúc này đã bị dọa thảm thương. Tốt nhất, mà nên tin tôi là loại người nói được, làm được. Cuối cùng một tay chỉ phía cửa. Bây giờ, bà có thể cút rồi. Đây là nhà con cái thôi. Tình nhẫn đại của tôi chưa bao giờ vượt qua ba giây. Này! Một! Anh vươn một ngón tay. Cậu này! Hai! Hai! anh lại vươn ngón tay thứ hai. Ngô Nhã Dung nuốt nuốt nước, nước miếng, chật vật liếc xéo con gái một cái sai người bỏ đi. Hai ngón tay thon dài vẫn còn dừng giữa không trung, nhưng tầm mắt Tư Thánh Nam lại gắt gao khóa chặt trên người Kỳ Văn Tĩnh. Cô bây giờ cười còn khó coi hơn là khóc. "Tôi có một bà mẹ rất tệ đúng không?" Cô cố gắng trấn định tỏ vẻ không việc gì, nhún nhún vai, không muốn cho ai biết mình đang rất đau lòng. Bất chợt thân hình mảnh mai bị một cánh tay thon dài bá đạo kéo qua, mũi của cô lập tức đắm vào trong ngực anh, lồng ngực ấm áp này có cả hương vị mà cô vẫn quen thuộc. Trong nháy mắt, tòa thành nguy trang vừa mới dựng lên phút chốc tan vỡ. Trong lòng đau quá, đau đến sắp làm cho cô không thể hô hấp nổi. Bàn tay Tư Thánh Nam đỡ lấy gáy của cô, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cô, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu của cô. Văn Tĩnh Này em muốn khóc thì khóc ra đi. Khi anh vừa vào nghe được cái bà già kia đưa ra một loạt yêu cầu quá đáng như vậy, anh hận không thể làm thịt bà ta ngay lập tức. Kỷ Văn Tính nhìn không được nữa, bắt đầu khóc tức tưởi, nước mắt ướt át xuyên qua chiếc áo mỏng manh, thấm ướt ngực anh. Anh không nói tiếng nào, càng đem cô gắt cao ôm vào lòng ngực. Anh thề, người nào dám khi dễ Văn Tính của anh, người đó sẽ bị trả giá một hoàn cấp 10. Được anh ôm vào lòng, Kỷ Văn Tĩnh lặng lẽ khóc, an tâm đem một mặt yếu ớt của mình hiện ra trước mặt anh không che giấu. Hai người cứ như vậy nhẹ nhàng ôm nhau mãi cho đến khi có một mùi hương kỳ lạ từ trong bếp bay ra. "Ché rồi, cà phê nấu khét rồi." Tập đoàn Thánh Lôi đang dự định mở rộng thị trường kinh doanh, dự án lần này tập trung vào điện thoại di động, một thị trường đang rất sôi nổi hiện nay. Trong lần này lấy điện thoại 3G làm chủ Tư Thánh Nam quyết định đầu tư quảng cáo phải thật hoành tráng. Thường thì tìm người quảng cáo sẽ chọn những ngôi sao nổi tiếng, có như vậy mới thu hút được khách hàng. Lần này, người mà Tư Thánh Nam chọn làm phát ngôn là đại minh tinh Sở Hi Nghiêu, cũng là bạn chí cốt của anh. Vì đi công tác cùng Tư Thánh Nam một vài lần, Kỳ Văn Tĩnh ít nhiều cũng biết được một số bạn bè của anh, trong đó có Triển Ngạo Trạch, tổng giám đốc của tập đoàn Triển Thị, Doãn Chính Luân, con trai trưởng của bệnh viện Doãn thị. Cái gì? Sở Hi Nghiêu bộ dáng mới vừa rồi cá lơ cà phất kêu lớn lên. Cậu nói trợ lý của tôi bị tai nạn xe cộ, anh ta hiện giờ thế nào rồi? Tình huống trước mắt còn không biết. "Như vậy, quần áo này." Từ Thánh Nam nhíu mày nói. "Toàn bộ bị hủy rồi, nếu cô bên nhà thiết kế làm lại thì vụ chụp hình này phải dời đến tháng sau, cứ như vậy thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn." Từ Thánh Nam không khỏi rủa thếp một tiếng, trầm ngâm một lát anh lại nói, Lop Tước phải ngồi đến bệnh viện quan sát thương thế của Chiêm Sâm, có tình huống gì thì phải báo với tôi trước. Mà khác, thông báo mọi người nói, buổi chụp hình hôm nay tạm thời hủy bỏ. Nhưng mà tập giám đốc, một khi lùi lại buổi chụp hình hôm nay, sẽ ảnh hưởng đến thời gian chúng ta đưa ra sản phẩm ra thị trường. Cứ như vậy, hợp đồng của chúng ta với đài truyền hình sẽ bị hủy bỏ. Cái đoạn quảng cáo đó là chúng tao tranh thủ lắm mới có được, nếu như bị hủy bỏ, chỉ sợ sẽ bị đoạn quảng cáo khác thay thế thôi. Hiện giờ Toàn bộ trang phục đều bị hủy cả, không có cái nào thay thế. Trọng điểm là bộ trang phục của Hoàng tử Ả Đập, nhó được thiết kế rất lâu. Âm điệu của Thư Thánh Nam nhìn không được để cao vài decibel. Thông báo xuống, mọi tuần thất lần này, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói rồi doanh người cầm lấy cổ tay của kỳ văn tính, mặt ưu ám phun ra một câu. Theo giúp tôi về nhà ăn cua. Nếu có thể tìm được trang phục của Hoàng tử Ả Đập thì quảng cáo có thể tiếp tục, đúng không? Kỳ văn tĩnh quay đầu về phía sau hỏi, động tác khó hiểu này làm Tư Thánh Nam nhìn cô nhú mày, rất nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của anh. Cô hướng ánh mắt nhìn về phía sở hy nghiêu, anh ta nhún vai. Tôi nghĩ điểm mấu chốt của cả cáo này là ở trang phục, nhưng trước mắt cái vị thiết kế trang phục Ả Rập này đang ở tuần lễ thời trang Paris rồi. Nếu kêu ông ta trở về Hồng Kông thì cũng phải trễ đến 3 ngày. Thời gian bắt đầu lên sóng trên TV là ngày nào? Kỷ Văn Tính lại đem ánh mắt nhìn về phía nhân viên công tác. "Ngày 6 tháng sau, nói cách khác, chúng ta có 1 tháng để quay quảng cáo này, đúng không?" Biểu tình của mọi người đều thật nghiêm trọng, không hẹn mà cùng gật gật đầu, chỉ có Tư Thánh Nam là rên lên một tiếng. "Anh biết cô gái này sắp làm gì rồi." Kỷ Văn Tính nhìn nhìn Tư Thánh Nam. "Tôi từng học qua khóa thiết kế trang phục, đối với trang phục của Ả Rập cũng có hiểu biết một ít. Nếu cô người tham gia chế tác Tôi nghĩ tôi có thể hỗ trợ. Bạn của tôi có mở một phòng thiết kế, nhân viên của anh ta có mấy người rất có tài thiết kế. Sở Hy Nghiêu vội vàng tiếp lời, "Tôi có thể mời bọn họ hỗ trợ." "Ok, cái này thì dễ làm, trong vài ngày tới, tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết được vấn đề trang phục này." Cô xoay người vỗ vỗ cánh tay Tư Thánh Nam. "Yên tâm, tôi lấy năng lực của mình ra đảm bảo sẽ làm cho tổn thất của công ty giảm đến mức thấp nhất." Mấy ngày sau, Kỷ Văn Tính ngày đêm chăm chú thiết kế, Sở Hy Ngưu cử thêm hai người nữa đến hỗ trợ cô. Cuối cùng, một bộ trang phục phong cách Ả Rập rốt cuộc cũng được hoàn thành. Những hạt châu trên bộ quần áo này đều là tự tay cô may lên. Do cố gắng muốn hoàn thành sớm, cô suốt hai đêm không ngủ. Lúc hạt châu cuối cùng khâu vào rồi, mí mắt của cô không chống đỡ được nữa, mệt mỏi tựa vào bên giường nặng nề ngủ. Lúc Tư Thánh Nam vội vã cầm văn kiện đi vào thì thấy cảnh tượng như vậy. Kỳ Văn Tính mệt mỏi tựa vào bên giường gỗ, sắc mặt vì hai đêm không ngủ mà tái nhợt. Cái bên giường là một bộ trang phục Ả Rập đã hoàn thành. Anh không biết mình nên là cảm kích cô hay là nên đau lòng vì cô nữa. Cẩn thận đến bên giường, anh nhẹ nhàng ôm cô lên giường, ôn nhu kéo chăn đắp cho cô, sau đó ngồi xổm bên giường nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đầu ngón tay của cô còn lưu lại vết máu do kim đâm, cúi đầu, anh đau lòng hôn mối một ngón tay của cô. Nếu có thể anh hy vọng thay cô gánh chịu mệt mỏi cùng đau đớn. Nhìn khuôn mặt cô ngủ say, một cỗ dục vọng đột nhiên hiện ra trong nội tâm anh. Anh vươn hai tay ra, mắt cũng không chớp, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chậm rãi, anh cúi nửa người xuống, hôn lên môi cô. Môi cô rất mềm mại, lạnh lạnh, thơm thơm. Trong môi của anh tràn gặp hơi thở quen thuộc của cô. Anh là một người trưởng thành trẻ Lúc còn trẻ thì đối với chuyện tình cảm nam nữ còn rất ngây thơ, hứng thú với người khác phái duy nhất chính là cô. Anh rất thích ở lại nhà cô, cùng cô nằm chung một giường, vì anh thích cảm giác mình ngủ ở bên cô, thích hương vị tươi mát trên người cô, thích lúc cô đơn tịch mịch có cô làm bạn. Lúc người nhà muốn đưa anh xuất ngoại du học, anh phản đối mãnh liệt, nguyên nhân chính là không muốn rời khỏi Văn Tĩnh. Sau này Văn Tĩnh không có tới phi trường đưa anh đi cũng không có tiến bước anh, trong lòng thầm nhủ không bằng chờ lúc có năng lực rồi trở về, ở nước ngoài 6 năm, mỗi ngày anh đều muốn thấy Phan Tĩnh, cho dù không phải là mỹ nhân, nhưng cũng không phải là sắc nữ, còn lớn hơn mình 3 tuổi, nhưng không biết sao anh vẫn nhớ cô. Có lẽ anh ở thương trường không người địch, nhưng trong vấn đề tình cảm, anh là một người ngô nghấp, khi anh nhìn thấy cô, cô đã biến thành một cô gái trưởng thành Không biết bắt đầu từ khi nào, anh phát hiện mình sinh ra một ý muốn giữ lấy cô thật chặt. Nếu không khi nghe cô đi xem mắt, anh đã không kên tuông lớn đến như vậy. Chẳng lẽ anh đã bất tri bất giác yêu thương cô rồi sao? Dưới sự hỗ trợ của Kỷ Văn Tĩnh, đoạn quảng cáo di động ba cỡ của tập đoàn Thánh Lôi đúng kỳ hạn đã được công chiếu trên TV. Đoạn quảng cáo này vô cùng thành công, lúc sản phẩm vừa đưa lên thị trường liền thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Sau sự thành công của lần này, tập đoàn Thánh Lôi lại quyết định mở rộng thị trường, tung ra một loạt sản phẩm mới khác. Lúc này Tư Thánh Nam muốn tránh cũng không tránh được một loạt các bữa tiệc chiêu đãi ký giả cùng phỏng vấn của đài truyền hình. Thân là trợ lý của anh, Kỷ Văn Tĩnh trời sinh lại không quen với tình huống náo nhiệt như vậy, lợi dụng lúc hồi chiêu đãi, ký giả còn đang vui vẻ, cô vụng trộm thoát khỏi người Tư Thánh Nam, một người trốn vào toilet. Từ sau khi xảy ra sự kiện trang phục, cô cảm giác Tư Thánh Nam hình như có điểm thay đổi, giống như một người trưởng thành không ít, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng làm cho cô cảm thấy rất kỳ quái. Là cô làm sai cái gì hay sao? Hay là trong lúc vô tình cô lại đắc tội với anh ta? Vì sao ánh mắt anh ta nhìn cô lại không còn nét trêu chọc như xưa nữa? Vì lúc này trong công ty xảy ra nhiều chuyện nên Tư Thánh Nam đã lâu rồi không có tới nhà cô dùng bữa tối. Ngay cả bữa trưa cô chuẩn bị cho anh, anh cũng không có thời gian ăn. Có nhiều khi mệt mỏi quá đi ra ngoài ăn khuya, ngày hôm sau đã sớm rời giường tiếp tục chiến đấu hăng hái. Ngoài trời lo lắng cho sức khỏe của anh, thật ra trong lòng cô lúc này cũng rất chán nản. Gần đây vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới, Thánh Lôi tìm đến vài cô người mẫu làm phát ngôn cho sản phẩm. Từ Thánh Nam, anh Tuấn xoái khí vô lân là đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi người. Những cô người mẫu biết anh chính là đại boss của tập đoàn Thánh Lôi đều cực lực lăng xê mình hơn nữa. 20 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, cùng với hơi thở thanh xuân hoạt bát mê người, đàn ông không phải là đều thích con gái như vậy sao? Tuy biết rằng mình cùng tư tính nam quan hệ cùng lắm cũng chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi, nhưng khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp cười hì hì vây quanh bên người anh, hết người này đến người khác, cô vẫn nhìn không được trong lòng có cảm giác mất mát. Tâm trạng nặng nề, cô quyết định lên sân thượng để hóng gió. Khi đến nơi, cô lại gặp Sở Hy Nghiêu ở đây. Sở Hy Nghiêu liếc thấy Tư Thanh Nam cũng đang đi phía sau cô, đột nhiên anh ta nắm lấy hai bả vai của cô. Lúc cô còn chưa kịp hỏi, ngón tay thon dài của anh đã chạm vào mặt của cô. Trong thoáng chốc, đối mặt với gương mặt cực kỳ gợi cả mê người thế này, Kỷ Văn Tính theo bản năng muốn trốn, nhưng anh ta lại nói: "Đừng nhúc nhích, xem mặt cô có vết bẩn này, tôi giúp cô cọ ra." Phan Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hai người các người làm gì ở trong này? Tiếng nói từ Thánh Nam vang lên, vừa lạnh lùng vừa mang theo vấn nộ. Vừa mới bị đám phóng viên cùng mấy cô người mẫu cuốn muốn hòng mất, thời điểm cần kỷ tính văn nhất thì cô lại biến đâu mất làm anh tức muốn cắn người. Thật vất vả mới thoát khỏi rừng móng vuốt của đám người mẫu, anh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cô xung quanh xem có không. Không nghĩ tới, cô gái này dám bỏ trốn? Đáng ghét hơn là cô còn ngồi cùng Hiên Diêu, hai người lại thân mật như vậy. Thánh Nam, cậu xong việc rồi. Sở Hiên Diêu làm như không thấy Tư Thánh Nam đang giận, cười cười nói, "Dễ, sắc mặt cậu làm sao mà thối thế này? Có phải là bị đám mỹ nữ đó cuốn hàm rồi không?" Tư Thánh Nam nghiêm mặt, lạnh lùng liếc Sở Hiên Diêu một cái. Thật là nhân vật chính hôm nay, thế mà cậu còn có tâm tình trốn ở chỗ này hóng gió. Chẳng lẽ cậu không biết, đám phóng viên tìm cậu sắp điên rồi sao? Tớ lại nghĩ, hiện giờ đề tài mà đám phóng viên hứng thú nhất là cậu chứ không phải là tớ. Dù sao thì phỏng vấn tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Lôi cũng hot hơn là phỏng vấn tiểu ngôi sao như tớ chứ, đúng không Văn Tĩnh? Hả? Kỷ Văn Tĩnh ngơ ngác lén nhìn tư Thánh Nam một cái. Ai da, sắc mặt của người nào đó lúc này thối chết được, cái này làm cho cô bắt đầu hoài nghi nguyên nhân anh tức giận có liên quan đến mình, nhưng mà cô thật sự không hiểu là tại sao hết, được không? rốt cuộc là làm sao vậy? Kỷ Văn Định, lại đây cho tôi. Tiếng hô to bảo cho thấy Tư Thánh Nam tức giận đã đạt tới cực điểm. Biết anh từ nhỏ đến giờ mà lần đầu tiên cô nghe anh dùng giọng điệu nặng như vậy nói chuyện với mình. Thánh Nam là nông có phong độ là không dùng lại giọng điệu thô bạo này nói chuyện với con gái. Sở Hy Nghiêu cười có chút âm hiểm. Tôi dùng giọng điệu nào nói chuyện với nhân viên của mình, còn không tới phiên cậu can thiệp. Anh lại đem ánh mắt siết người kia lia tới Kỳ Văn Tính, vẻ mặt vô tội. "Cô nghe không hiểu lời nói của tôi sao? Tôi nói là cô lại đây." Kỳ Văn Tính cẩn thận đứng dậy, không biết anh đã tức giận ở đâu chạy đến lại nhằm vào phía mình, nhưng mà cô rất hiểu tính tình của anh, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời sẽ làm cho anh lửa giận bốc càng cao, kết cục của cô sẽ càng thảm hại hơn. Không đợi cô đi đến trước mặt, anh đã dùng sức nắm cổ tay cô kéo lại. "Từ nay về sau, Cô tốt nhất nên nhớ kỹ cho tôi, cô là người của ai, lấy tiền lương của ai, làm việc cho ai. Công ty hiện tại đang chiếu đãi ký giả, tốt xấu gì cô cũng là nhân viên công ty, thế mà dám chạy ra ngoài trốn về? Một mình thanh niên ở đây thế à? Còn công an ngoan ngoãn theo tôi trở về. Trên thực tế anh muốn giống là như vậy, cô ngu ngốc hay sao, dám sau lưng tôi cùng người đàn ông khác hẹn hò, xem tôi có lột da rút xương cô hay không? Nói cái khác thì đây chính là tâm lý một ông chồng bị ăn dấm chua, nhưng đánh chết thì Tư Thánh Nam cũng không thừa nhận chuyện này là thật. Kỷ Văn Tĩnh đáng thương tội nghiệp bị anh ta tha đi, Sở Hy Nghiêu ở phía sau hai người buồn cười nói, "Thánh Nam, cậu muốn nói chuyện một chút không?" Giọng nói của Sở Hy Nghiêu làm Tư Thánh Nam dừng lại bước chân, anh nghiêm mặt lại lạnh lùng nhìn Sở Hy Nghiêu một cái, "Cậu muốn nói cái gì?" Xem tình thế không được ổn cho lắm, Kỷ Văn Tĩnh im lặng gỡ bàn tay của Tư Thánh Nam ra. Nếu hai người có việc muốn nói, tôi đi trước. Nói xong nhanh chóng chạy mất để tránh bị Tư Thánh Nam túm lại lần nữa. Thừa nhận thích một người cũng không phải là chuyện mất mặt gì lắm, bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn không dám đối mặt với sự thật. Tư Thánh Nam cao ngạo nhìn Sở Hy Nghiêu, gương mặt mang sự uy hiếp. Cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì? Tớ và Văn Tính rất thân mật, cậu ghen tị không? Sở Hy Nghiêu không trả lời, hỏi lại. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Tư Thánh Nam nhịn không được